Chào mừng các bạn lại đến với tập thứ 120 của bộ truyện Vì Lão Quái Kỳ Án. Trước khi đến với nội dung tập truyện này, Hoàng Minh xin gửi lời cảm ơn tới các bạn Lê Quốc Hùng, Nguyễn Thị thùy Dung và Triệu Mỗ đã đồ nết ủng hộ kênh của chúng tôi. Trong tập trước, Viện Mộc Giã ngoắc tay với Chu Tử Cường, tay lính đánh thuê vốn đã bị lão chùm sát hại cả nhà để cướp sạch tài sản năm xưa. Té giả lão ca vốn là trẻ mồ côi, Được nhà hội chu mang về nuôi nấng thành sát thủ Rồi quay lại trả oán cả nhà họ vì tiền Tuy nhiên, kẻ thù của kẻ thù là bạn Hai bên nhất trí đêm ngày 13 sẽ lèn vào phòng lão ca phục hận Có điều, lão ca cũng chẳng phải là cái đèn cạn dầu Lão đã thoát qua vô số lần ám toán như vậy Bên cạnh còn lúc nào cũng kể kè một tên vệ sĩ trông rất vô chi Vậy lần này, kế hoạch của chu tử Cường là gì đây? Mời các bạn cùng theo dõi. Trên thực tế, viên mục giã thầm biết rõ đây là kế hoạch kết quẩn nợ gì. Một bản vẽ mặt phẳng biệt thự là tống cổ được mình rồi ư. Hơn nữa dù cậu quên thuộc hoàn cảnh trong biệt thự, nhưng trong đó vẫn tồn tại quá nhiều biến số, khả năng một phát ăn ngay rất nhỏ. Tuy nhiên nếu hiện giờ đã chọn hợp tác với anh Cường, viên mục giã nhất định phải bắt đầu chuẩn bị cho hành động vào hai ngày sau. Về phần Diệp Dĩ Nguy, cậu vẫn không hế nửa lời, họ vẫn đi tản bộ và nói chuyện phiếm bình thường. Mặc dù hoàn cảnh của hai người hiện giờ cũng không lạc quan, nhưng cuộc sống như vậy lại khiến viên mục giã và Diệp Dĩ Nguy đều cảm thấy cực kỳ thả lòng. Như thể nếu đời người cứ tiếp tục thế này cũng là một lựa chọn rất tốt. Đáng tiếc những ngày tháng nhẹ nhàng luôn ngắn ngủi suy cho cùng không có cuộc đời của ai có thể luôn nhẹ nhàng mãi được. Lão cáo già và Khánh Nhi trở về, phá vỡ sự yên lặng trong khu nghỉ dưỡng. Người một nhà, mấy ngày không gặp, nên lễ tiết các thứ vẫn phải làm đủ. Vì thế đến tối, lão cáo già mở tiệc ở nhà ăn, gọi cả Diệp Dĩ Nguy và Viên Mộc dã cùng qua, định ăn một bữa cơm tối vui vẻ với mọi người. Trong lúc đó, Viên Mộc dã cẩn thận quan sát cái tên, luôn luôn đi theo sau lưng lão cáo già. Đối phương cao khoảng 1 mét 7 trông đám đàn ông xem như là lùn. Mặt mũi cũng khá Bình thường Là kiểu gương mặt đại trà Lẫn trong đám đông sẽ rất khó tìm ra Có điều không biết tại sao Tiền kia luôn đeo một đôi găng tay màu trắng Viện mục giả đoán Nếu không phải trên tay đối phương có xẹo Thì là có bệnh ở sạch Diệp dị nguy Thì ánh mắt cậu thường xuyên quét về phía sau ngài ca Thì bên nghiêng đầu khẽ hỏi cậu Nhìn gì đây Sau lưng lão giả chết tiệt có vấn đề gì à Viện mục giả đề thấp rộng Tôi đang nhìn tay vệ sĩ phía sau lão. Thoạt nhìn trông giống một người rất bình thường. Sao đi đâu lão cáo già cũng đều dẫn theo bên cạnh. Diệp dị nguy nhìn về phía sau lão cáo già, Cậu đừng nên xem thường tên kia. Đừng nhìn thấy hắn lùn tẻ, nhưng tỉ lệ xương cánh tay và hai chân của hắn đặc biệt. Nếu bảo chỉ dùng một đấm đánh chết một con trâu, có thể nói hơi quá, nhưng mà một đấm đánh chết người, át hẳn là dư giả. viên mục giã giật mình. gầy gớm vậy cửa Đúng, không thể trong mặt mà bắt hình dòng. Trong bữa tiệc Khánh Nhi luôn miệng kể những chuyện thú vị mình gặp lần này khi về nước mờ. Tuy những người ở đây chẳng hề cảm thấy hứng thú với những việc ấy, nhưng họ đều yên lặng lắng nghe. Nói gì thì nói, nếu không có cổ nhóc hâm nóng bầu không khí, có lẽ bữa cơm này sẽ khá là gượng gạo. Khánh Nhi cười hỏi, Anh Viên, mấy ngày nay chân của anh hồi phục thế nào rồi? Đột nhiên bị Khánh Nhi hỏi đích danh viên Mộc giã ngẩn người, sau đó cười trả lời cô ta. Hồi phục tạm ổn rồi, đã có thể đứng lên không cần người đỡ nữa. Đừng quên anh trai em là bác sĩ, chút vết thương nhỏ này của anh có tính là gì đâu. Khánh Nhi nhìn sang Diệp Dĩ Nguy. Anh ơi, đến khi chân của anh viên khỏi hẳn, chúng ta cùng ra ngoài chơi nhé. Diệp Dĩ Nguy đặt rào nĩa trên tay xuống. Được, đương nhiên là không thành vấn đề. Trong những người ở đây, Chỉ có Khánh Nhi tên ba người bọn họ thật sự có thể cùng nhau ra ngoài chơi. Thậm chí Viện Mộc Dã cũng đã bắt đầu tưởng tượng, nếu mình giết lão cáo giả thật, vậy phải đối mặt với cổ nhóc Khánh Nhi như thế nào đây? Sau khi ăn xong bữa cơm, Viện Mộc Dã lấy cớ người hơi mệt, một mình về phòng trước, còn Diệp Diện Nguy thì bị Khánh Nhi quấn lấy, kéo anh ta đi khám chân sau cho náo náo. Nói hôm nay khi trở về, cô ta thấy con chó đi đường hơi khập khiễng, Cậu cười bảo Diệp Dĩ Nguy Anh đi khám thử xem đi Anh có thể chữa khỏi cho chân tôi cơ mà Đừng nói đến cái chân ngắn của náo náo Chẳng còn cách nào khác Diệp Dĩ Nguy đành phải để mặc cho Khánh Nhi lôi mình đi Sau khi viện mục giã được người đưa về phòng Cậu thấy cửa tủ quần áo trong phòng ngủ khép hờ Bước đến thì phát hiện Trong đó có thêm một cái túi vải bố Mở ra thì thấy Bên trong túi là súng lục và rau găm Đây rõ ràng là anh Cường sai người bỏ vào Thừa lúc viện mục giã không có trong phòng Cậu thấy khẩu súng lục rất quen mắt Cầm lên xem kỹ và phát hiện Thì ra là khẩu súng trước đó mình từng dùng ở trường bắn Xem ra dù là anh Cường cũng không thể lấy được vũ khí từ bên ngoài Tiếp theo cậu thử kiểm tra tính năng của súng lục trong tổ quần áo Chắc chắn không có vấn đề gì Rồi mới dắt cả súng lẫn dao gầm vào sau thắt lưng Sau đó bước đến trước cửa sổ Nhìn sắc trời bên ngoài Nếu viên mộc giã không đoán nhầm Hiện giờ chạm gác ngoài cửa phòng mình ắt đã bị anh Cường điều đi Trước mặt cậu đi lại Ở trong khu nghỉ dưỡng Đã như vào chỗ không người Mà hiện giờ điều cậu cần phải làm Là kiên dẫn chờ đợi trời tối Không bao lâu sau Sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối thui Đầu tiên viên mộc dã đầy hé cửa Nhìn ra bên ngoài Thấy quả nhiên ngoài cửa không có một bóng người Thế là cậu nhanh chóng lách người ra thừa dịp bóng đêm chạy về phía biệt thự đơn lập của lão cáo già Phía trước biệt thự đơn lập Viên mục giã nhìn thấy anh Cường đứng ở trong bóng đêm Trong đôi mắt của gã hừng hực ngọn lửa báo thù Ánh mắt âm trầm nhìn xoáy vào bóng người bên trong biệt thự Giống như một con sói cô độc trong rừng Nhìn chăm chầm con mồi gần ngay trước mắt Nhìn thấy ánh mắt thế này Viên mục giã không dết mà run Nếu có thể Cả đời này cậu không bao giờ muốn bị loại ánh mắt như thế nhìn chăm chú vào mình. Anh Cường trầm giọng hỏi. Đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Viên mẫu giã gật đầu. Chuẩn bị xong rồi. Lúc nào cũng có thể vào. Hiện giờ tình hình bên trong thế nào? Anh Cường nhìn về phía biệt thự và nói. Cậu Nguy vừa rời khỏi. Người bên ngoài biệt thự đã bị tôi điều đi. Hiện giờ cô Khánh Nhi còn đang nói chuyện phiếm với ông chủ ở phòng khách. Nhưng chắc là sẽ về phòng nhanh thôi. Viện mục giã cũng nhìn về phía bóng người trong cửa sổ. trông chiều cao chắc là lão cáo già và Khánh Nhi. Có điều xem động tác của hai người. Dường như hai cha con đang cãi nhau vì chuyện gì đó. Thầy viện mục giã nhíu mày anh Cường bền nói. Bọn họ đang thảo luận chuyện của cậu Ngụy. Cô Khánh Nhi hy vọng ông chủ có thể cho cậu Nguy một ít tự do. Đừng nhốt cậu ta ở mãi trong khu nghỉ dưỡng như tội phạm. Viện mục giã thâm kinh ngạc. Không ngờ Khánh Nhi lại biết hoàn cảnh của dịp dĩ nguy. Có điều ngẫm lại cũng phải. Tốt xấu gì đối phương cũng là con gái của lão cáo già. Dù không dành sự đời đến thế nào, nhưng chỉ cần cô ta không phải là đồ ngốc, ít nhiều vẫn có thể nhận ra một vài vấn đề. Xem ra anh Cường có thể nghe thấy tình hình bên trong. viên mục giả bền thuần miệng hỏi. Bọn họ nói những gì? Anh Cường nhìn sang cậu đáp. Ông chủ bảo cô Khánh Nhi đừng đi lại gần gũi với cậu nguy quá. Nói bọn họ chỉ là anh em quan hệ Về mặt sinh vật thôi Quá khứ và tương lai Đều sẽ không có bất cứ giao thoa gì nữa Viên Mộc Dã cười lạnh Hả Lão cáo già Đúng là lạnh lùng thật Câu như thế mà cũng có thể nói ra ư Khánh Nhi nói thế nào Anh Cường đáp Cô Khánh Nhi nói Đây là chuyện giữa cô ấy và cậu Nguy Hy vọng ông chủ đừng can thiệp quá nhiều ai giả, không biết về sau Nếu con bé này biết ý nghĩa sự tồn tại của Diệp Dị Nguy Thì sẽ nghĩ như thế nào Anh Cường lại không cho là đúng Rồng sinh rồng Phượng sinh phượng Con của chuột biết đào hàng Cậu khỏi phải lo lắng cho người khác Hạnh nghĩ xem tiếp đó nên giải quyết cuộc diện khốn khó trước mắt của mình thế nào đi Viện mục giã thì cũng phải Hiện giờ lo lắng vì những chuyện này đúng là ăn no rừng mỡ Dù sao sau đêm nay Hưu chết về tay ai còn chưa chắc được cơ mà, lỡ đầu cậu không thành công. Viên mục giã không trông cậy vào việc anh Cường có thể ra mặt bảo vệ mình. Lúc dạng sáng hơn một giờ, ánh đèn trong biệt thự cuối cùng cũng tắt hết. Lúc này viên mục giã liếc nhìn anh Cường rồi nói, Tôi vào đây. Gã gật đầu, hết sức cẩn thận. Tuy viên mục giã đã thuộc lòng bàn vẽ mặt phẳng của biệt thự, nhưng sau khi vào, cậu vẫn không dám thiếu cảnh giác. Xét đến việc Khánh Nhi cũng ở trong biệt thự này, cho nên kế hoạch của cậu là lẻn vào phòng lão cáo già nhanh chóng giết lão, sau đó lại ra ngoài mà thân không biết quỷ không hay. Với tuổi tác hiện giờ của lão cáo già vốn không thể là đối thủ của Viên Mộc Dã, cho nên chỉ cần cậu không gặp người khác ở nửa đường thì sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Mà biến số duy nhất trong biệt thự chính là cái tên đeo găng tay trắng. Cậu vừa suy nghĩ. vừa từ từ đi tới phòng lão cáo già được đánh dấu trong bàn vẽ mặt phẳng của biệt thự. Cậu chậm chậm mở hế cửa phòng, sau đó nghiêng người lách vào. Bởi vì trong phòng trải thảm hết, cho nên người đi bên trên hầu như không có âm thanh gì. Hơn nữa viền mục giã vốn đã tay chân nhẹ nhàng, cho nên trên cơ bản là toàn bộ quá trình cậu vào phòng không phát ra bất cứ tiếng động nào. Sau khi vào, Viên mộc giã cũng không dám lập tức tiến tới, mà đứng ở cửa cẩn thận nghe ngóng âm thanh bên trong. Thấy người trên giường hít thở đều, chắc là đã chìm vào giấc ngủ say. Nghĩ đến đây, viên mộc giã từ từ rút dao găm, nhẹ nhàng bước lại gần. Do súng không có thiết bị giảm thanh, động tĩnh thật sự quá lớn. Một khi bóp cỏ, ắt sẽ gây chú ý cho những người khác trong biệt thự. Bởi vậy súng lục không phải lựa chọn hàng đầu của viên mộc giã, Mà giàu gặm thì khác Cậu chỉ cần cắt cổ họng lão cáo già Lão sẽ không thể la lên được Đến lúc đó mặc dù chưa khi chết Sẽ có chút tiếng động Nhưng với trình độ cách âm của biệt thử dễ rất khó bị người ta phát hiện Ai ngờ ngay khi viện mộc dã đi đến gần Vừa định vườn tay bịt miệng lão cáo già Cổ tay lại bị người ta đột ngột bắt lấy sức lực to lớn không cho cậu thoát ra Rơi vào đường cùng Cậu đành phải hạ con dao gầm xuống Đâm thẳng tới bàn tay đang tóm lấy tay mình Trên thực tế Khoảnh khắc đối phương tóm lấy cổ tay viên mục giã Cậu cũng đã hiểu người trên giường Tuyệt đối không thể là lão cáo già Trong lòng cậu không khỏi thầm mắng Tin tức của anh Cường Chẳng đáng tin cậy chút nào Trong chớp nhoáng Hai người đã nhào và đánh nhau trong bóng đêm Thực lực của đối phương không tầm thường Kỹ năng tuyệt đối không thua kém viên mục giã Nhất là hai nắm đấm của hắn Quả thật là cứng như sắt Viên mục dã không chống đỡ được vài cú Đã cảm thấy hai tay mình Bị đối phương làm cho tê dại Rào găm cũng bị đánh rơi xuống đất Trước đó mắt viên mục giã Chưa quen với ánh sáng trong phòng Nên vốn không thấy rõ người nằm trên giường Rốt cuộc là ai Hiện giờ đã quen rồi cậu mới phát hiện Trên tay người đánh với mình Đeo một đôi căng tay màu trắng Đúng là sợ cái gì tới cái đó Tuy trước đó viên mục giã đã lo lắng Tên căng tay trắng sẽ là một biến số Nhưng chẳng thể nào ngờ Đối phương lại ngủ trên giường lão cáo già Xem ra hôm nay Dù thế nào Mình cũng phải giết chết tên này mới được Đã sinh ra lòng muốn giết người Tất nhiên viên mục giã sẽ không khách sáo như trước nữa đấu vỗ không lại thì dùng súng Vì thế cậu không hề do dự Rút súng bên hông Bóp cò nhắm thẳng vào đối phương thấy thế đối phương lập tức dơ tay ra chắn Một tiếng keng vang lên Viên mộc dã nhìn thấy trước mắt xét qua tia lửa. Viên đạn như bắn vào bề mặt kim loại, phát ra tiếng vang. Cậu chợt ngẩn người, bắn thêm phát thứ hai. Lúc này đây, cậu nhìn thấy rõ, cánh tay phải kia rõ ràng là có vấn đề. Nó không phải băng máu bằng thịt như của cậu. Nếu không, viên đạn bắn vào sẽ không thể có cảm giác như bắn và kim loại được. Thấy bí mật của mình đã lộ, cơ thể đối phương hơi khựng lại. Sau đó tiện tay bật sáng đèn trong phòng, nhìn về phía viên mộc giã và cười lạnh lẽo. Không ngờ thằng nhãi nhà cậu dám đến thật. Viên mộc giã cười khẽ. ha sao lại không dám tới? Anh vì tiền, tôi vì mạng. Chẳng ai cao cấp hơn ai. Trái lại, cánh tay này của anh khá thú vị đấy. Gã gàng tay trắng giật ống tay áo trên cánh tay phải xuống để lộ ra một cánh tay làm bằng máy. Đừng nói tôi không cảnh cáo cậu. Hiện giờ bỏ súng xuống còn kịp. Cánh tay máy này của tôi đã từng đánh một người sống sờ sờ thành thịt nát đấy. Viện Mộc Giã mỉm cười lắc đầu. Vị sự an toàn của mình đúng là lão cáo già chịu bỏ vốn gốc đó. Cánh tay cũ của anh đâu? Là bản thân anh đã tàn tật ư? Hay là đổi cánh tay đang yên lành thành thứ này? Khuấy mắt của gã găng tay trắng hơi co giật. Có vẻ như đã bị câu nói của viên mộc dã chọc giận. Không có ai nói với cậu rằng làm nhằm quá nhiều sẽ không sống lâu à? Viên mộc Dã đáp lời với vẻ mặt chế diễu. Không ai nói cho anh biết thân thể tóc da là do cha mẹ cho ư. Vì ông chủ anh khiến mình trở thành như thế này. Đúng là con chó ngoan. Nghe viên mộc dã nói vậy, gã găng tay trắng hoàn toàn nổi giận. Hắn quạt to: cầm miệng. sau đó dùng tay phải đấm thẳng vào vách tường bên cạnh mặt tường bằng phẳng lập tức bị đấm lõm vào thật ra viên mộc giã nói như vậy là muốn chọc tức đối phương bởi vì nếu gánh đua thực lực chắc chắn cậu không phải đối thủ của hắn vừa rồi lúc đánh nhau cậu đã dốc hết sức lực nhưng rõ ràng là đối phương đã chưa đương sống cho mình cho nên điều cậu có thể làm là hoàn toàn chọc tức đối phương khiến cho đầu óc hắn nóng lên mất đi phán đoán vốn có Như vậy có lẽ cậu sẽ có vài phần thắng. Nhưng làm như vậy cũng có nguy hiểm rất lớn. Rất có thể cậu sẽ chết ngay trong một nốt nhạc dưới cơn thỉnh nộ của đối phương. Lúc này viên mộc giã cười rừng rừng. hả sao thế? Chỉ vậy đã không nghe nổi nữa à? Quả nhiên là lão cáo già lợi hại thật. Bắt con trai ruột về để ghép thận cho mình. Đổi cánh tay ngon lành của thuộc hạ thành cánh tay máy. Chỉ nhằm bảo vệ do an toàn của mình. Này người anh em, anh chắc là mình theo đúng đại ca chứ. Lão cáo giả kia là kiểu chủ sẽ kéo anh ra làm bia đỡ đạn bất cứ lúc nào. Trong lòng anh không biết tính toán à? Gã gàng tay trắng hử lệnh. Ông chủ có ơn nặng như núi với tôi. Cô thể đỡ đạn cho ngài là vinh hạnh của tôi. Người ngoài như cậu hiểu cái gì? Viên Mộc Giã cười lạnh. Đúng là tôi không hiểu lắm. Một người bạc bẽo với cả con trai ruột của mình Sẽ tốt với đàn em đến mức nào Tôi thấy cậu tìm đường chết thì có Gã găng tay trắng tỏ về phẫn nộ Lao thẳng về phía viên mộc giã Thế thế cậu vội bắn mấy phát súng Nhưng tất cả viên đạn đều bị cánh tay mấy Của đối phương ngăn cản Chẳng làm hắn bị thương mẩy mây Rơi vào đường cùng Viên mộc giã đành phải nếm khẩu súng vào mặt đối phương Nhưng mà vẫn bị chặn lại một cách nhẹ nhàng Cũng may cậu đã thừa cơ lăn một vòng dưới đất, chạy trốn ra cửa phòng trước khi gã găng tay trắng bổ nhau đến gần, chuẩn bị mở cửa ra ngoài. Đáng tiếc tốc độ của đối phương cực nhanh, cậu còn chưa kìm mở cửa, hắn đã quay ngoắt lại, đấm thủng một đỗ to trên cánh cửa phòng ngủ. Dưới tình thế cấp bách, viện mộc dã đành lùi lại vào trong phòng, sau đó nhặt con dao trên giường, xoay người đâm về phía gã găng tay trắng. Không ngờ đối phương lại tóm hẳn lấy lưỡi dao, bẻ thật mạnh. Gãy ngang luôn con dao này Lúc này tay phải của viên mộc giã Đã hơi run Cánh tay máy của đối phương thật sự quá mạnh Cậu cảm thấy phần hổ khẩu của mình Sắp rách cả ra Nếu còn tiếp tục như vậy nữa Có lẽ hôm nay mình thật sự Sẽ bị tên này đấm thành thịt nát mất Cậu bền dơ hai tay lên và nói Thôi thôi không đánh nữa Tôi không đánh lại anh rồi Mặc dù đối phương bị viên mộc giã Chọc giận Nhưng thấy cậu đột nhiên nhận thua Thì cũng dừng lại Gọi như cậu thức thời. Nói, đang đêm hôm, cậu tới phòng tôi làm gì? Cậu nói xem, có phải trong đầu thằng nhãi cậu bị uống nước không? Cậu không cho rằng ông chủ sẽ ngủ trong phòng tôi đấy chứ? Phòng của anh ơi, Đây không phải là... Dường như viên mộng dã đã hiểu ra điều gì đó. Gã càng tay trắng cũng thoát cái thay đổi sắc mặt. Vừa rồi hai người bọn họ vừa nổ súng vừa phá cửa, gây ra tiếng động lớn như thế. Mà những người khác trong biệt thự Lại chẳng có phản ứng gì Rõ ràng điều này không hợp với lễ thường Vì thế gã găng tay trắng Bỏ lại viên mục dã chạy ra ngoài Kết quả khi bước vào một căn phòng ngủ khác ở gần đấy Hắn phát hiện Ngài ca đã bị người ta cắt cổ từ lâu Nằm ngay đôi trên giường Viên mục dã tới sát ngay sau đó Lập tức hiểu ra chuyện này là thế nào Xem ra Mình cũng bị Chu tử cường gài bẫy Tác dụng của cậu trong buổi tối hôm nay Vốn chẳng phải để ám sát ngài ca, cậu chỉ chịu trách nhiệm giữ chân gã đèo găng tay trắng mà thôi. Cho nên từ lúc bắt đầu, ban vẽ mặt phẳng của biệt thự mà chú tử cường đưa cậu đã có vấn đề. Trên đó đánh dấu phòng của lão ca, thật ra chính là phòng của gã găng tay trắng. Quả nhiên là lòng người khó dò mà. Nói dễ nghe là hợp tác với viên mục dã nhưng trên thực tế đơn giản chỉ coi cậu như một quân cờ mà thôi. Gã găng tay trắng hoàn toàn ngơ ngẩn Hắn nhanh chóng bước đến Xem xét tình trạng của ngài ca Thấy cổ họng của lão bị người ta cất đứt lìa Máu chảy đầy giường. Lúc này viên mục dã cũng tiến tới xem xét phát hiện máu của đối phương Vẫn còn ấm Rõ ràng là chuyện vừa mới xảy ra thôi Theo lý mà nói Chảy lượng máu nhiều như vậy Viên mục dã không thể nào không phát hiện ra Nhưng vừa rồi cậu đánh nhau Về gã găng tay trắng thật sự quá kịch liệt Vốn không chú ý tới chuyện bên này Giọng gã gàng tay trắng run dày Ông chủ Ông dáng chịu một chút Tôi sẽ gọi bác sĩ đến ngay Viên mục giã thở dài Hay ra hết cứu được rồi Anh vẫn nên Là cậu Là cậu đã giết ông chủ Gã gàng tay trắng đột nhiên chất vấn viên mục dã Với đôi mắt đỏ bừng Câu thấy cảm xúc của đối phương sắp mất kiểm soát Bền hấp tấp giải thích Này này anh bình tĩnh trước đã Nếu là tôi giết ngài ca tôi còn phải đến phòng của anh nữa à Mặc dù mục đích lần này viên mộc giã tới đây đúng là muốn giết chết cái lão cáo già nhưng cậu cũng đã thành công đâu. Nếu chuyện này không phải do cậu làm tất nhiên không thể để cậu cõng nồi rồi. Gã găng tay trắng lại không dễ dàng tin lời cậu. Đó là bởi vì cậu muốn diệt khẩu tất cả mọi người trong biệt thự mà thân không biết quỷ không hay. Tôi và anh không thù không oán tôi giết anh làm gì? Viên mộc giã cảm thấy mình như hết đường chối cãi. Dường như gã găng tay trắng cũng không muốn nghe cậu giải thích thêm điều gì, mà căm tức muốn lao lên xé xác cậu. May mà đúng lúc này, cơ thể gã đột ngột run bắn lên, giống như dẫm phải công tắc điện. Viên mộc dã nhìn kỹ, thấy không biết từ bao giờ trên người hắn có thêm một thứ, bên trên còn nối với hai sợi dây điện. Cậu nhìn theo dây điện thì thấy tay Chu tử cường đang cầm súng điện, đang đứng ở bên cạnh mình với sắc mặt bình tĩnh. Thảo nào cơ thể gã găng tay trắng run lẩy bẩy, hóa ra hắn bị súng điện bắn trúng. Thấy gã găng tay trắng bị khống chế, viện mộc giã mới khẽ thở vào. Lúc này có mấy đàn em của chủ tử Cường chạy vào, chói gô gã này còn đang run dày dưới đất lại như con cua. Viện mục dã lệnh giọng hỏi, anh Cường ra bài giỏi thật đấy, uổng cho tôi còn lo lắng anh sẽ không dốc hết sức đối phó cơ. Hóa ra là tôi tự suy nghĩ nhiều. Thế nào, thù lớn đã được báo rồi, tâm trạng tốt chứ? Chú Tử Cường cười đáp Cảm giác cũng khá tốt Viên Mộc Giã gật đầu Một khi đã như vậy, có phải anh nên thực hiện lời hứa hẹn lúc trước Thả ba người chúng tôi ra không? chủ Tử Cường cao mày Ba người Đừng nói với tôi, cậu muốn đưa cả cô Khánh Nhi đi cùng nhá Sao? Không được hả? Kẻ thù của anh đã chết, chuyện này không có bất cứ quan hệ gì với Khánh Nhi cả. Một người đàn ông như anh sẽ không làm khó một cô bé chứ. Ha, ha, ha, ha, ha. Lão Cà đã chết, nhưng cậu có nghĩ tới tài sản của lão và những thế lực tổ chức phức tạp kia nên do ai kế thừa không? Nghe vậy lòng viên mộc giã trùng xuống, cậu hiểu Chu tử Cường nhầm vào điều gì, vì thế cậu nói giọng lạnh tanh. Anh muốn lợi dụng Khánh Nhi để có được mọi thứ ư? Anh Cường Làm người không thể tham lam quá Chú Tử Cường nói với sắc mặt âm u nặng nề Tham lam ư? Tôi chỉ lấy lại thứ thuộc về nhà chúng tôi Mà cũng gọi là tham lam à Năm đó Cả nhà chúng tôi bị giết Cả anh trai yếu quý của tôi Thưa kế tất cả mọi thứ vốn nên thuộc về tôi Hiện giờ Tôi chỉ giết lão, lấy lại đồ của mình thì cô vấn đề gì nào? Đừng quên, tôi còn giữ mạng sống của con trai và con gái lão đấy. Viện mộc dã vừa định nói thêm gì nữa, thì chợt nghe thấy tiếng thét trói tai của Khánh Nhi. Cậu lập tức chạy ra xem, thấy một đàn em của chu Tử Cường đang túm lấy cánh tay cô gái, muốn kéo cô ta từ trong phòng ra bên ngoài. Buông cô ấy ra! Viện mộc dã lập tức tiến tới ngăn cản, nhưng đối phương vốn không nề tình. Mà chỉ liếc nhìn chu tử cường xuất hiện ngày sau đó Gã gật đầu với đối phương Tên kia mới buông lỏng Khánh Nhi Rõ ràng Khánh Nhi rất sợ hãi Thấy cuối cùng đối phương đã buông lỏng mình Nên vội vàng chạy tới bên cạnh viên mộc dã Nắm lấy cánh tay cậu Nói với vẻ mặt hoảng hốt Anh Viên, vừa rồi bọn họ làm em đau Cậu vỗ về cô ta Đừng sợ, anh sẽ đưa em đến chỗ dịp dĩ dị nguy Khánh Nhi sừng sốt, sau đó xoay người, nhìn về phía phòng của cha mình và hỏi. Tại sao bọn họ đứng ở đây? Cha em đâu? Viên Mộc Dã ngẩn người, cậu đâu thể nói thẳng với cô bé này rằng cha em vừa mới bị người ta cắt cổ. Ai ngờ đúng lúc này mấy tên đàn em của Chu Tử Cường khiển gã găng tay trắng bị trói gô như con cua. Khánh Nhi thấy thế thì hơi kinh ngạc hỏi. À tại sao các anh trói anh ấy? giờ viên mộc dã mới biết hóa ra gã găng tay trắng tên là a bưu cậu thầm nghĩ tên này rất thích hợp với hắn kết quả a bưu vừa thấy khánh nhi đứng bên cạnh viên mộc dã thì lập tức liều mạng dẫy dọa bọn chúng giết ông chủ rồi cô chủ ơi bọn chúng giết ông chủ rồi nghe thế cả người khánh nhi cứng đờ tại chỗ cô ta ngơ ngác nhìn viên mộc dã vừa rồi a bưu nói gì thế cha em bị làm sao viên mộc dã thầm biết hỏng rồi Cậu lập tức chấn trước mặt cô ta Em đừng nghe hắn nói bậy À bừ bị ngài ca đuổi đi rồi Cho nên đầu óc bị kích thích đó Nhưng Khánh Nhi nào có chịu nghe mấy chuyện vỡ vẩn của cậu Cô ta khóc lóc đôi xông vào phòng ngài ca Viện mộc giã đâu dám để cô ta nhìn thấy tình trạng trong phòng nên đành phải giữ chặt cô ta không chịu buông tay Khánh Nhi vừa khóc vừa nói Anh Viên thả em ra Em muốn vào xem thử Anh mau thả em ra đi Rớt vào đường cùng Viên Mộc Giã đành phải chuẩn bị ép Khánh Nhi rời khỏi đây. Cậu muốn đưa cô ta đến chỗ Diệp Dĩ Nguy, vẫn tốt hơn để cô ta nhìn thấy cái xác trên giường. Ai ngơ Khánh Nhi lại vùng thoát khỏi trói buộc của cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh như băng. Là anh ư? Là anh giết cha em ư? Trong lúc nhất thời Viên Mộc Giã cũng không biết nên trả lời cô ta thế nào. Người đúng ra không phải do cậu giết, nhưng cậu xuất hiện ở đây đúng là vì chuyện này. Lúc này viên mục giả mới hiểu mình đã rơi vào hoàn cảnh xấu hổ cơ nào. Cậu định giải thích. Khánh Nhi, em nghe anh nói. Nhưng Khánh Nhi lại lắc đầu ngoầy ngoại. Tại sao? Không phải anh là bạn thân của anh trai ư? Tại sao phải giết chết cha của bọn em? Rốt cuộc ông ấy có lỗi với anh ở chỗ nào? Đối mặt với sự chất vấn của Khánh Nhi, viên mục giả không có lời gì để nói. Cô gái này quá đơn thuần. Cậu cũng không biết nên nói cho cô ta sự thật thế nào nữa. Bởi vì... sự thật quá tàn nhẫn. đến nỗi Chu Tử Cường ở cạnh cũng không xem nổi, gã lạnh giọng nói: "Cô Khánh Nhi, tôi khuyên cô vẫn nên ngoan ngoãn nghe lời anh viên của cô, đi tìm anh trai cô đi. đàn em của tôi đều là mấy thằng lỗ mãng, ngộ nhỡ không cẩn thận làm cô đâu. mặt mũi mọi người cũng rất khó coi." Khánh Nhi liếc nhìn viên mộc giả, rồi đột ngột chạy vào phòng ngủ của lão ca. ngay sau đó, bọn họ nghe thấy tiếng cô ta thét lên thế lương. Viên mục dã thấy thế vội vã chạy vào, muốn đưa cô ta ra ngoài. Nhưng lúc này Khánh Nhi đã trở nên hơi điên cuồng. Cô ta không ngừng dãy khỏi viên mục giã, vùng vẫy một cách bất lực như con cá rời khỏi nước. Mặc dù không thể thật sự làm cậu bị thương, nhưng cũng cào ra mấy vết máu trên mặt cậu. Cuối cùng, Chủ tử cường phải tiêm cho cô ta một liều thuốc mê, mới khiến Khánh Nhi yên tĩnh hoàn toàn. viên mộc giã bế ngang cô ta lên rồi nói với Chu tử cường giờ tôi muốn đưa cô ấy đến chỗ dịp dĩ nguy tôi hy vọng anh có thể giữ lời hứa lúc trước Chu tử cường nghe vậy thì cười bảo dễ nói ấy mà chỉ cần cậu không gây phiền phức cho tôi tất nhiên tôi cũng sẽ không làm khó dễ cậu khi viên mộc giã đẩy cửa phòng dịp dĩ nguy anh ta đang nôn nóng đứng trong phòng khách anh ta đã nghe thấy tiếng súng vừa rồi một cách rất rõ anh ta muốn ra xem đất xảy ra chuyện gì nhưng lại bị ngăn ở trong phòng không cho ra ngoài. Anh ta thấy hài mất Khánh Nhi nhắm nghiền, nằm trong lòng viên mộc giã thì khẽ dần mình hỏi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Viên mộc dã đặt Khánh Nhi đang hôn mê lên giường trong phòng ngủ, rồi đóng cửa phòng lại, sau đó mới kéo Diệp Dĩ Nguy đi ra phòng khách. Lão cáo giả chết rồi. Nghe vậy, Diệp Dĩ Nguy ngẩn người, nhất thời không phản xả kịp với lời của viên mộc giã. Sau một lúc lâu, anh ta mới nói với vẻ khó tin. Chết rồi ơ, chết như thế nào? Hề, nhìn bề ngoài, chắc là do tôi làm. Trên thực tế thì sao? Sau đó viên mộc giã kể hết đấu đuôi sự việc, một cách kỹ càng tỉ mỉ cho Diệp Dĩ Nguy nghe. Anh ta thở dài. Cậu bị lợi dụng làm súng cho người ta bắn rồi. Sao cậu không bàn trước với tôi cơ chứ? Việt Mộc Giã nghĩ ngợi rồi đáp hơi do dự: "Bởi vì tôi không muốn để anh dính dáng vào. Dù sao lão cáo già cũng là cha anh. Tốt nhất là cái chết của lão không liên quan một chút nào đến anh. Hô đồ, cậu cho rằng cậu giúp Chu Tử Cường giết lão già chết tiệt đấy thì gã có thể buông tha cho tôi ư? dã tâm của tên đó rất lớn, không phải người như tôi và cậu có thể tưởng tượng nổi đâu." Diệp Dị Nguy nói bằng vẻ mặt bất đắc dĩ. Viện mộng giã cũng thầm hiểu mình bị Chu tử cường gài bẫy. Trong lúc nhất thời cậu cũng không biết mình nên nói gì cho phải, đành ngồi trên ghế sofa với sắc mặt khó coi. Diệp dị nguy thì sắc mặt cậu không tốt, nên thở dài. ai da, thật ra, hoàn cảnh hiện giờ cũng không phải hoàn toàn không có chỗ nào tốt. Ít nhất tôi khỏi phải lo có người nhớ thương quả thận của tôi nữa. viên mộng giã hơi đau đầu bóp giữa hai chân mày. Nhưng anh vẫn không được khôi phục sự tự do. Hiện giờ đối với Chu Tử Cường mà nói, anh và Khánh Nhi vẫn có tác dụng lớn. Tất nhiên gã sẽ không làm gì hai người, nhưng một khi tác dụng của hai người biến mất, khó đảm bảo gã sẽ không ra tay độc ác. Diệp Diện Nguy vỗ vai cậu. Đi bước nào xem bước đó thôi, đừng suy nghĩ nhiều quá. Viên Mộc Dã quay đầu nhìn cánh cửa phòng ngủ. Còn cả Khánh Nhi, cô ấy phải làm sao đây? Diệp Diện Nguy cũng nhìn về phía cửa phòng ngủ và nói. Còn bé cũng nên trưởng thành rồi Không ai có thể sống mãi trong nhà kính So sánh với người như cậu và tôi Còn bé đã được hạnh phúc quá nhiều Tuy nói là vậy Nhưng viên mộc giả vẫn không dám đối mặt với Khánh Nhi Vì thế cậu bền đi trước khi đối phương tỉnh dậy Cũng coi như chừa chút không gian cho hai anh em bọn họ giao lưu Để Diệp Dĩ Nguy an ủi Khánh Nhi đàng hoàng Khi cậu ra khỏi phòng của Diệp Dĩ Nguy Chủ tự cường đang gọi điện thoại bên ngoài Cậu nhận ra át hẳn là gã cố tình chờ mình. Chu tử cường mỉm cười, nói chuyện với cậu Nguy thế nào, chắc chắn cậu ta sẽ không đau lòng khổ sở như cô Khánh Nhi phải không? Viên Mộng rã trầm giọng hỏi, anh định lúc nào mới thả Diệp Dĩ Nguy? Chu tử cường cười đáp, ha ha, hiện tại tôi không thể trả lời câu hỏi này, bởi vì tôi phải xem Trong hai đứa con của lão ca, đứa nào có tác dụng hơn? Ý của anh là gì? Ai già, ý của tôi là ai trong số họ có thể giúp tôi lấy được tài sản của lão ca, tôi sẽ giữ lại người đó. Người còn lại, cậu có thể mang đi. Hờ, nghe có vẻ hào phóng quá nhỉ? Thế giới này chính là như vậy đấy. Kẻ mạnh luôn là người được quyết định. Nếu ngày mai cậu có sức mạnh, tôi cũng có thể nghe lời cậu. Tôi chắc chắn phải dẫn hai đứa con của lão ca về nước mở. Tôi có thể cam đoan với cậu, tôi sẽ không làm hại tính mạng của họ dưới bất kỳ hình thức nào. Đây đã là sự nhân từ lớn nhất của tôi với lão ca rồi. Lão cáo già này từ trước đến giờ không coi Diệp Dĩ Nguy là con trai lão. Những thứ mà anh muốn lấy cũng chẳng đến lượt anh ấy. Diệp Dĩ Nguy đã phải cho lão cáo già đó một quả thận. Chẳng lẽ nửa cuộc đời sau vẫn phải trả nợ thay cho lão cha vô nhân tính đấy sao? chu Tử Cường thở dài. à cậu nhóc à, cậu hãy nhớ kỹ. Trong cuộc đời này, điều duy nhất chúng ta không được lựa chọn chính là cha mẹ của mình. Cậu phải chấp nhận bất cứ thứ gì ông trời ban tặng. Mặc dù lão ca không coi Diệp Diễn Nguy là con trai, nhưng điều đó không thể thay đổi được. Sự thật, họ là cha con. Còn nữa, gia tộc của lão ca có một quy tắc bất thành văn. Đó chính là việc kinh doanh của gia đình phải do một người đàn ông kế thừa Vì vậy dù cô Khánh Nhi được nuông chiều đến mức nào, sẽ chẳng có ai coi trọng cô ta sau khi cha cô ta chết. Sao có thể như vậy? Chẳng lẽ anh đã nói là thủ lĩnh của ca cơ và ca tép đều là phụ nữ sao? Chu Tử Cường không nhịn được mà nói. Cậu cũng đã nói đó là ca cơ và ca tép. Quy tắc của hai gia tộc này là thủ lĩnh nhất định phải là nữ. Lần này cậu giúp tôi, nên tôi cũng không làm khó cậu. Tôi đã dặn bọn thủ hạ rồi. Cậu muốn đi lúc nào cũng được Đương nhiên tôi cũng rất hoàn ngành cậu ở lại đây Dù sao Có cậu thì cậu chủ Nguy sẽ yên ổn hơn một chút Sau khi nghe xong Viên Mộc Giã nhìn về phía cửa sổ phòng Diệp Diễn Nguy, cậu nói Anh làm như vậy là không công bằng Với Diệp Diễn Nguy Cuộc sống của anh ấy không thể may mắn như anh được Hờ, cậu nên lạc quan Một chút đi Ít nhất cậu ta sẽ không mất mạng khi đi theo tôi Nhưng đi theo cha ruột của cậu ta Thì lại khác Chưa biết chừng một lúc nào đó quả thận trong người lão già đó lại đình công. Cậu Trùng Nguy sẽ trực tiếp bị hiến tới. Chẳng lẽ cậu không tính đến khoản này sao? Viện Mộc Giã đương nhiên không thể để Diệp Dĩ Nguy đi một mình. Vì vậy cậu chỉ đành lựa chọn tạm thời ở lại. Nhưng chủ tử Cường nói cũng có lý. Gã giữ Diệp Dĩ Nguy và Khánh Nhi ở lại chỉ để lấy được di sản của lão cáo già và thế lực trong tổ chức của lão. Bất kể sau này gã có giết người diệt khẩu khi xong việc hay không? Nhưng trong thời gian ngắn, chắc chắn hai người họ cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Sáng sớm hôm sau, viên mộc giả đấu ốc quay cuồng tỉnh lại từ trên giường. Chuyện đã đến nước này, cậu cũng không thèm nấp trong tủ nữa. Dù sao chỉ cần những người khác vẫn còn ở trong khu nghỉ dưỡng, thì chẳng có bí mật gì có thể giấu được chu Tử Cường. Viên mộc giả cơ nghĩ đến phản ứng của Khánh Nhi đêm qua thì lại thấy đau đầu, Cậu không biết Diệp Diễn Nguy có an ủi được cô em gái ngốc nghếch của anh ta không? Vừa nghĩ đến đây, cậu nhấc điện thoại cố định, bấm số phòng Diệp Diễn Nguy. Sau khi điện thoại gieo vài lần, anh ta mới nhấc máy. Viên Mộc Giã lo lắng hỏi, Khánh Nhi bây giờ thế nào? Ai dạ, không tốt lắm, vẫn đang khóc trên giường. Viên Mộc Giã suy nghĩ rồi hỏi, Chu Tử Cường đã đến gặp anh chưa? Diệp Dĩ Nguy im lặng trong điện thoại một lúc rồi mới trả lời Cặp rồi, tôi hiểu gã muốn gì Tôi không có hứng thú với những thứ đó Gã muốn thì cứ lấy hết đi À, tôi cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy đâu Cho dù anh không muốn, Chu Tử Cường cũng sẽ dùng danh nghĩa của anh để lấy tài sản Đến lúc đó, chỉ sợ anh sẽ trở thành mục tiêu để tấn công Tình cảnh chưa chắc đã lạc quan đâu Hà, chẳng phải tình cảnh của tôi luôn như thế sao? Chỉ là nhảy từ núi đao sang biển lửa thôi mà. Còn cậu nữa đấy, tại sao cậu vẫn ở lại đây? Những chuyện này không hề liên quan đến cậu, nên cậu không cần lội vào vũng nước đục này cùng với tôi đâu. Viện mục dã lại hỏi ngược lại. Tôi hiểu mà, nhưng nếu tôi cũng rơi vào tình cảnh khó khăn tương tự, anh có bỏ đi một mình không? Diệp diện nguy nghe xong trầm mặc một lát, sau đó cười nói, Hà, Đương nhiên là không Vậy là được rồi Sau này đừng có nói mấy câu vỡ vẩn đó nữa Mà nhắc đến Khánh Nhi Chắc cô bé bây giờ rất căm hận tôi hả Khi viên màu giã nhắc đến Khánh Nhi Giọng của Diệp Diễn Nguy trở nên lạnh lùng hơn Chuyện này thì cậu không cần phải lo Tôi đã nói những gì cần nói rồi Cô ta tin cũng được Mà không tin cũng chẳng sao Đó là việc của cô ta Chuyện này là do lão cáo giả đó chiều chọc người khác trước. Lão ta có kết cục như ngày hôm nay cũng là vì gieo gió gặt bão thôi, không trách người khác được. Nếu Khánh Nhi không hiểu điều này, dù tôi có nói thêm cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vào buổi trưa, chú Tử Cường gọi viện mộc dã và Diệp Dĩ Nguy đến để thảo luận những chuyên sâu hồn này. Nếu chủ Tử Cường muốn lấy được tất cả những gì của lão ca thì gã phải làm từng bước một. Đầu tiên phải báo tang cho bên tổ chức thâm tiềm để báo tin lão ca đã chết, đồng thời tổ chức tang lễ trong khu nghỉ dưỡng. Còn về nguyên nhân cái chết của lão ca, bọn họ sẽ thông báo là ông ta bị suy thận, dù sao cũng chẳng có ai thật sự quan tâm ông ta chết như thế nào. Viên mục giã nghi ngờ hỏi, cổ họng lão cáo giả đó đã bị cất đứt, anh nói suy thận thì ai mà tin chứ? Chủ tử cường mỉm cười nhìn Diệp Dĩ Nguy, cậu quên rồi à, cậu chủ Nguy của chúng ta là chuyên gia trong lĩnh vực này. Câu lại vết thương trên thi thể Chẳng phải chỉ là một bữa sáng thôi sao Diệp Dĩ dị Nguy nói với sắc mặt âm trầm Khâu lại vết thương chỉ là chuyện nhỏ Nhưng tôi không biết trang điểm Chủ tử Cường tự tin nói Chuyện này rất dễ xử lý Tôi có thể tìm người giải quyết Cam đoàn Không ai nhìn ra nguyên nhân thực sự Cái chết của lão ta Viên mộc giã biết rằng Đây không phải là một việc khó Chỉ cần Diệp Dĩ dị Nguy không cẩn thận một chút sau đó tìm chuyên gia trang điểm hóa trang thì chẳng ai nhận ra được. hơn nữa kể cả cốt người thực sự đến tham gia lễ tang, bọn họ cũng không nhìn chầm trầm vào người chết trong quan tài một lúc lâu. sơ hở duy nhất trong chuyện này là Khánh Nhi. dù sao cô gái này không hề có đầu óc gì, lại được chiều quá hóa hư. chưa biết chừng cô ta sẽ để lộ dấu vết ở tang lễ. vì vậy phải nói chuyện với Khánh Nhi trước mới được. Trong vài ngày tiếp theo, Khánh Nhi từ đầu đến cuối không chịu ăn uống tử tế. Diệp Dĩ Nguy dường như cũng không còn kiên nhẫn với cô em gái này. Cho dù viên mộng dã muốn khuyên bảo một chút, nhưng Khánh Nhi vừa nhìn thấy cậu thì lại càng trở nên kích động. Thật ra nếu nói đến tình cảm giữa hai anh em, thì đúng là không thể trách Diệp Dĩ Nguy máu lạnh được. Anh ta lớn lên trong hoàn cảnh thế nào chứ? Từ bé đến lớn đã trải qua đủ loại khó khăn chắc chờ Một đứa trẻ luôn được yêu chiều như Khánh Nhi, Không thể nào so sánh được Mặc dù những gì Diệp Diễn Nguy gặp phải Không phải là lỗi của cô ấy Nhưng nếu đặt mình vào vị trí của anh ta Rồi suy nghĩ xem Liệu có ai lại không có khúc mắc trong lòng Chuyện này đúng là không liên quan đến Khánh Nhi Nhưng Diệp Diễn Nguy cũng đâu có làm gì sai Đều là những đứa con Tại sao một đứa được nâng trong lòng bàn tay Một đứa khác lại bị ném vào trong địa ngục Đừng nói là Diệp Diễn Nguy không hiểu được Ngay cả viên mục giả cũng không thể đoán ra. Nhưng dù sao cậu cũng là người ngoài cuộc nên mới có thể dùng lý trí để đối mặt với sự tồn tại của Khánh Nhi. Cậu không trách Khánh Nhi đã hiểu lầm mình bởi vì thật sự cậu muốn giết lão cáo giả đó mà. Cậu cũng không thể thuyết phục Diệp Dĩ Nguy đối xử tốt hơn với Khánh Nhi bởi vì làm như vậy rất tàn nhẫn với anh ta. Dường như trong chuyện này chỉ có lão cáo già đó mới là người nhìn thấu đáo nhất toàn bộ sự việc. Vì vậy lão ta mới có thể nói với Khánh Nhi rằng, dù là quá khứ hay tương lai, con cùng với Diệp Dị Nguy sẽ chẳng thể nào gặp nhau. Chiều hôm đó, Viên Mộc Giã dẫn náo náo đến thăm Khánh Nhi. Không ngờ vừa đến cửa, cậu đã nghe thấy tiếng cãi nhau kịch liệt ở bên trong. Cậu nghe thấy Khánh Nhi kích động nói, Anh nói dối, cha sẽ không làm như vậy, anh lừa tôi. Diệp Dị Nguy nói với giọng trầm trầm như thể đang cố gắng kiềm chế tâm tính của mình. Tại sao tôi lại phải lừa cô Ông ta là người cha tốt của cô Chứ không phải tôi Nếu có thể tôi tha chết ngay khi mới sinh ra Thế vẫn tốt hơn cả trăm nghìn lần Là có một người cha khốn nạn đến vậy Khánh nhì tức giận hỏi Anh Anh dám bịa chuyện định ngụy biện cho viên mộc Dã à Tại sao tôi có thể có một người anh trai như vậy chứ Không ngờ Diệp dĩ nguy hừ lệ hừ lạnh. Hờ, thật xin lỗi nha Tôi cũng chưa từng nghĩ Sẽ có một cô em gái như cô Còn về phần viên mộc giã, chuyện này chẳng liên quan quái gì đến cậu ấy cả. Lão cáo giả đó vì muốn trói buộc tôi nên mới trói người ta về. Còn nữa, cậu ấy không tự ngã gãy chân mà bị gãy trong lúc giúp tôi chạy trốn. Sự thật rất tàn khốc, nhưng tôi vẫn muốn tin vào sự thật. Nếu không, tôi sẽ vĩnh viễn là một đứa ngốc sống trong giấc mơ. Khánh nhì hét lên một cách cuồng loạn. Tôi không muốn nghe những thứ này, là các người đã giết cha, tôi hận các người đến chết. có lẽ do nghe thấy giọng của chủ nhân, náo náo ở dưới đất đột nhiên lo lắng, rồi gãi gãi cửa phòng. Viên Mộc Dã cực chẳng đã đành phải đẩy cửa bước vào, sau đó hơi lúng túng nói: thật xin lỗi, náo náo muốn tìm chủ nhân, nên tôi trả nó về đây. Khánh Nhi vừa thấy người đến là Viên Mộc Dã, sắc mặt càng trở nên khó coi. Cô ta không thèm nhìn náo náo mà tiến vào phòng ngủ đóng sầm cửa. Náo náo vừa muốn chạy về phía chủ nhân thì đã bị nhốt ở bên ngoài. Con vật nhỏ lập tức gieo ảng ảng liên tục. Viện Mộc Giã hỏi Anh nói với cô ấy rồi à? Diệp Dĩ Mi gật đầu Nói rồi Sự thật vốn là như vậy Tại sao phải lừa cô ta chứ? Chẳng có ai trên thế giới này có nghĩa vụ bảo vệ sự yếu đuối của cô ta cả Viện Mộc Giã nghe xong bền thở dài Chuyện này quả thực hơi khó chấp nhận đối với cô bé Còn hai ngày nữa sẽ tổ chức tăng lễ Nếu như cô ấy vẫn như vậy Bên phía Chu tử Cường sẽ không dễ nói chuyện như thế đâu Cậu không nói thì tôi cũng quên mất Sáng nay Chú Tử Cường đến tìm tôi Gã bảo tôi phải khâu xác của lão già đó cho thật tốt Ừ được rồi Lát nữa tôi sẽ đi với anh qua đó Để Khánh Nhi ở một mình trong phòng có ổn không Diệp Diễn Nguy cố ý trả lời thật to Làm sao? Cậu sợ cô ta nghĩ quần à Yên tâm đi Nếu như vậy mà đã nghĩ quẩn Cô ta không phải là con ruột lão già kia rồi Trong nhà xác Thi thể lão cáo già đang nằm thẳng tắp ở đó Viên mục giã nhìn vết thương trên cổ đối phương đoán rằng người ra tay lúc đó vừa nhanh vừa tàn nhẫn. Hẳn nữa nhìn vết bầm trên má hẳn là lão già này bị người ta bịt miệng rồi giết ngay chỉ bằng một nhát dao. Diệp dĩ nguy nhìn thi thể cha ruột mà lạnh lùng hờ một tiếng. Hờ, nếu tôi là Chu tử cường tôi nhất định phải đánh đập cái xác này ba ngày. Làm sao có thể để lão già đi đẹp đẽ như vậy? Viên mục giã biết anh ta là một người khẩu gia tâm phật Mặc dù cực kỳ căm hận cha của mình, nhưng Diệp Dĩ Nguy lại chưa từng nảy sinh ý muốn giết ông ta như viên mộc giã và Chu tử Cường. Không những thế, cậu còn phát hiện, anh ta rất cẩn thận khi khâu vết thương trên cổ lão cáo giả, có thể nói là còn hơn cả thiêu hoa. Một lúc sau, vết thương trên cổ lão cáo giả đã được khẩu lại vuông vấn. Đúng lúc này, chuyên gia phụ trách trang điểm đi tới, anh ta liếc nhìn thi thể và nói, Giúp tôi một tay, trước tiên thay quần áo. Dịp dị Ngụy ở bên cạnh làm như không nghe thấy. Viên mục giã đành phải đi qua giúp đỡ. Cậu và chuyên gia trang điểm chuẩn bị đổi một bộ áo vết màu đen. Khi chuyên gia trang điểm nhìn thấy dấu vết trên thi thể đã biến mất, anh ta lắc đầu nói. Đổi quần áo muộn quá. Tôi nghe những người già nói nếu đổi áo liệm quá muộn, người chết không thể mang theo bộ quần áo này. Người chết thành cho. Viên mục giã đương nhiên không tin vào cái thuyết gọi là không thể mang theo quần áo. Nhưng khi cậu giúp chuyên gia trang điểm cởi quần áo trên thi thể, một tia kinh ngạc lấy lên trong mắt cậu, sau đó lập tức ngẩn đầu nhìn Diệp Dĩ Nguy. Chuyên gia trang điểm vẫn đang tự mình nói chuyện với mình. Chắc là từ bé đến giờ, anh ta làm việc nhưng rất hiếm khi có người bên cạnh, vì vậy lúc này mới tranh thủ nói đủ mọi thứ. Tiếc là viên mộc dã chẳng có lòng dạ nào để nghe, cậu cứ nhìn chầm chầm vào phần da bụng trờn nhẫn của thi thể. Diệp Dĩ Nguy thấy sắc mặt cậu hơi khác lạ, nên nghi ngờ nhìn về phía cậu. Kết quả, anh ta cũng xứng sở tại chỗ. Tài nghệ của chuyên gia trang điểm này rất tốt. Sau khi bị anh ta dày vò, khí sắc của lão cáo già trông khá hơn nhiều. Mặc dù nhìn thoáng qua vẫn có thể nhận ra ông ta là một người chết, nhưng so với trạng thái lúc trước thì yên ổn hơn nhiều. Sau khi ra khỏi nhà xác, viên mộc giã nghi ngờ hỏi Diệp Dĩ Nguy. Lão cáo giả đó đã phẫu thuật xóa vít sẹo rồi à? Diệp Diễn Nguy lắc đầu. Tôi cũng chưa từng nghe nói. Hơn nữa một thằng đàn ông có sẹo ở bụng thì cần phải đi phẫu thuật xóa sẹo hả? Có lẽ ông ta sợ người khác biết bệnh tình của mình thì sao? Tôi từng nghe Chu Tử Cường nói, trong tổ chức ngầm có rất nhiều người ngấp nghế vị trí của lão cáo giả này. Nếu việc lão ta có bệnh bị người ngoài biết được, rất có thể vị trí trong tổ chức sẽ lung lay. vì vậy việc lão ta phẫu thuật loại trừ vết sẹo để che giấu chuyện ghép thận cũng là rất bình thường. Rộng Diệp Diễm Nguy trầm xuống, vết sẹo ở mức độ đó, cho dù làm phẫu thuật xóa sẹo thì cũng không thể biến sạch được. Viên Mộc Giã suy nghĩ rồi hỏi, chẳng lẽ là ghép ra? Diệp Diễm Nguy lắc đầu, dù là ghép ra của mình thì vẫn để lại dấu vết, phần da trên thi thể đó trơn bóng như vậy. Điều ấy chứng tỏ lão chưa hề phẫu thuật. Hả? Ý anh là thi thể này không phải. Diệp diện nguy dung mắt ra hiệu cho cậu, dừng lại không nói nữa. Trong nhất thời cô vô số mây đen lơ lửng trong lòng hai người. Nếu người chết đêm đó chỉ là một thế thân của lão cáo già kia, vậy sau khi họ quay về nước mờ, sẽ có điều gì đang chờ đợi họ? Nếu chuyện này xảy ra mấy ngày trước, viên mục giả chắc chắn sẽ nói sự thật cho Chu tử cường biết. và bàn bạc với gã để tìm ra biện pháp đối phó. nhưng bây giờ cậu cảm thấy chu tử cường cũng không thể tin được. nếu tùy tiện nói chuyện lão cáo giả chưa chết cho gã biết, có khả năng sẽ gây ra nguy hiểm cho diệp dị nguy và khánh nhi. nhưng nếu không nói, chuyện tiếp theo sẽ rất phiền phức. lão cáo giả đó rõ ràng không chết, nhưng lại vẫn giả chết. chẳng qua là hai giọt máu của lão còn nằm trong tay chu tử cường. khánh nhi đương nhiên không cần phải nói. Cô ta là thứ quý giá nhất mà lão nuôi nấng từ nhỏ Còn Diệp Diễn Nguy là điểm yếu của lão Nếu anh ta xảy ra vấn đề Lão cáo già sẽ thật sự Chặt đứt thứ có thể kéo dài tính mạng cho bản thân Bởi vì tính toán đến chuyện Xung quanh toàn là tay mắt của Chu Tử Cường Tuy rằng không cần cẩn thận Như lúc lão cáo già vẫn còn ở khu nghỉ dưỡng Nhưng vẫn phải có sự đề phòng Vì vậy viên mộc giã không tiện bàn luận chuyện này với Diệp Dĩ Nguy Tuy nhiên giữa hai người họ đã có sự ăn ý Cả hai đều lựa chọn không nói Chỉ yên lặng theo dõi xem Có gì bất ngờ xảy ra không Để còn chuẩn bị tùy cơ ứng biến Nếu lão cáo giả kỳ chữa chết Viên mục giã đương nhiên không cần phải lo lắng vấn đề của Khánh Nhi nữa Ít nhất cậu không còn cảm thấy Cô ta đáng thường nữa Khi cậu và Diệp Dĩ Nguy quay về Khánh Nhi đã đi ra khỏi phòng Cô ta đang dẫn náo náo ra ngoài đi dạo Lúc Khánh Nhi nhìn thấy hai người thì đã mất đi sự nhiệt tình trước đây. Cô ta quay mặt sang một bên rồi làm như không thấy. Thấy thái độ hiện tại của Khánh Nhi, viện Mộc giã cũng không chủ động tiến đến chào hỏi như trước đây nữa. Cậu lựa chọn yên lặng mà rời đi. Còn về phần diệp dĩ nguy, anh ta lại càng không có ý định nói chuyện với cô em gái này. Hai ngày sau tang lễ của lão cáo già được tổ chức đúng hạn, ngày hôm đó có rất nhiều người ngoài đi đến khu nghỉ dưỡng, Chú Tử Cường cố tình xài người theo sát Diệp Dĩ Nguy và Khánh Nhi, bề ngoài trông như là bảo vệ, nhưng thật ra là sợ bọn họ lợi dụng sự hỗn loạn để chạy trốn. Trong vài một cặp trẻ mồ côi của lão ca, Diệp Dĩ Nguy và Khánh Nhi luôn có mặt đều đám tang để cảm ơn các vị khách. Còn viên mục Giả thì đứng sau lưng hai người, cẩn thận quan sát đám người đủ các thể loại với những mục đích riêng này. Đại diện của ba gia tộc khác thì còn dễ nói, chắc bọn họ chỉ đến đây xem trò vui. nhưng thành viên gia tộc Bích của lão cáo già hiển nhiên là có mục đích khác. Có một người họ Mục, tự xưng là luật sư của gia tộc đứng ra đầu tiên. Người họ Mục này trầm giọng nói: "Tôi muốn xem giấy chứng tử của ngài ca do nước S cấp." Chủ tử Cường đứng bên cạnh lạnh lùng bảo: "Ông Mục, ông không cảm thấy yêu cầu này rất buồn cười sao? Ngài ca có thân phận gì, ngài ấy có thể để lại dấu vết ở đây sao?" Hơn nữa Cho dù có là chính ông chết ở chỗ này, cũng chưa chắc đã tìm đến cảnh sát để lấy giấy chứng tử, đúng không? Nghe xong câu này, sắc mặt của người họ mục trở nên rất khó coi, nhưng ông ta có vẻ hơi e ngại chu tử cường và lại còn bị nói đến nghẹn họng không trả lời được. Vì vậy tiếp đó, người họ mục này không nói câu nào nữa. Theo lý thuyết, vào lúc này Diệp Diễn Nguy và Khánh Nhi phải đứng ra trả lời những câu hỏi của khách, nhưng hai anh em họ đều giữ một khuôn mặt lạnh lùng Chẳng hề có phản ứng gì với chuyện này. Đương nhiên chuyện này không thể trách Diệp Dĩ Nguy và Khánh Nhi được. Dù sao hai người họ xuất hiện ở tang lễ đã là quá tốt rồi. Còn vì những chuyện khác, đương nhiên là để Chu Tử Cường đứng ra giải quyết. Thế người họ bục không nói thêm gì, Chu Tử Cường bền mời người bác sĩ lúc trước đã khám chân cho viên mục giã ra và bảo Bác sĩ Lý đây là bác sĩ riêng của Ngài Ca. Sau đây xin mời ông ấy giải thích cho mọi người. Tình trạng sức khỏe của ngài ca Trước khi tử vong Bác sĩ Lý lấy ra một bệnh án Đặt trước mặt mọi người và nói Đây là báo cáo về phẫu thuật suy thận Trước đây của ngài ca Người con trai lớn của ngài ấy Là cậu Diệp Dĩ Nguy Đã ghép một quả thận cho ngài ấy Ngài ca bất ngờ phát bệnh tại buổi đêm Vào vài ngày trước Đến khi phát hiện thì người đã mất rồi Bác sĩ Lý nói xong bền lui về sau Chủ tử Cường bước tới thầy thế Tôi biết các vị Đều là bạn tốt của ngài ca khi ngài ấy còn sống Mặc dù ngài ấy đã qua đời vì bệnh tật Nhưng chúng tôi cũng có trách nhiệm với cái chết của ngài ấy Đặc biệt là trợ lý riêng của ngài ca là Abu Gã chẳng biết gì khi ngài ấy phát bệnh Tội này rất đáng chết Hôm nay tôi sẽ chấp hành gia pháp thay ngài ca trước mặt mọi người chủ Tử Cường vừa dứt lời viên Mục giả đã thấy Abu bị hai người áp giải tới Nhưng lúc này cánh tay máy của gã đã biến mất Vai phải của Abu vẫn đang chảy máu, hiển nhiên là vừa bị người ta tháo xuống. Cậu biết rằng Abu bị oan, nhưng chuyện đã đến nước này, chủ tử cường rõ ràng là muốn Abu làm một kẻ chết thay, vì vậy chẳng ai có thể cứu gã được. Sau khi Abu bị áp giải tới, ánh mắt gã tràn đầy lửa giận, nhưng miệng Abu đã bị dán băng dính nên không thể nói được gì, gã chỉ có thể liên tục phát ra những âm thanh ú ớ. Chu Tử Cường thấy vậy bền cầm một khẩu súng lục đã nạp đạn từ một tên thủ hạ sau đó dí vào đầu A-bưu rồi trầm giọng nói Tôi biết cậu cho rằng cái chết của ngài ca không liên quan đến mình Nếu cậu cảm thấy bị oan hãy tự mình xuống nói về ngài ấy đi Chu Tử Cường nói xong là nổ súng ngay thì thể A-bưu lăn quay ra đất Việt Mục Giả hơi không đành lòng nên ngoảnh đầu sang một bên Dù sao cũng là một sinh mạng chết thế này thật sự không đáng Mấy người đi cùng luật sử mục, nhìn thấy bưu chết tại chỗ cũng không còn gì để nói. nhưng viên mục dã lại thấy rất rõ, những người đến tham gia lễ tang hôm nay cũng chẳng phải nhân vật tai to mặt lớn gì. Sau đó Chu tử cường sai người, kéo sát của bưu đi, chỉ để lại một vết máu dài trông rất kinh khủng. Mặc dù nhân viên vệ sinh đến dọn dẹt hiện trường rất nhanh, nhưng sắc mặt mọi người ở đây đều không tốt. Dù sao họ cũng đến tham gia lễ tang vậy mà lại được chứng kiến cảnh giết người. Cho dù là ai Cũng sẽ cảm thấy hơi khó chịu Đúng lúc này người phụ trách Tiếp đón nở cửa hô lên Có khách đến Viên mục giã nghe thì tiếng hô Thì ngẩng đầu lên nhìn Cậu lập tức cảm thấy vui vẻ Đúng là trong cuộc đời Có thể gặp nhau ở bất kỳ đâu Cậu không ngờ thạch lỗi lại xuất hiện Ở trước mặt mình thế này Đi theo thạch lỗi Là một người thanh niên trẻ lạ mặt Hai người mặc bộ vest đen Về mặt trang nghiêm, thắp một nến hương trước linh cữu lão ca. Do đối phương điêu kính dâm, viên mộng dã không thể xác định được bọn họ có nhìn thấy mình hay không. Có thể là do hai người thạch lỗi, không phải thành viên trong tổ chức, nên chủ tử Cường không chú ý đến họ. Hơn nữa viên mộng giã là tự nguyện ở lại khu nghỉ dưỡng, vì vậy chú tử Cường cũng không sai người đi theo cậu. Chính điều này đã tạo cơ hội ngắn ngủi cho hai người gặp nhau. thạch lỗi nghiêng đầu nói gì đó với người thanh niên bên cạnh. Sau đó gã đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh. Trong lúc này, gã còn quay đầu liếc nhìn viên mục dã Ý nghĩa của việc này đã quá rõ. Chỉ là địa điểm mà thạch lỗi hẹn cậu hơi hiểm. Sau khi kiểm tra nhà vệ sinh để xác định không còn ai khác, lúc này thạch lỗi mới chiều chọc viên mục giã. Tên nhóc cậu khá nhỉ. Vậy mà côn chui vào trong đám người đạp lệ. Viên mục dã vừa nảy sinh cảm giác gặp lại người thân. Thì đã bị câu nói này làm cho tụt cả cảm xúc. Anh không có một chút thông cảm nào à? Trên chân tôi vẫn còn cái đinh thép chưa rút ra đây này. Thành lỗi câu mày. Sao lại gãy thế? Hả, Chuyện dài lắm. May mà cũng lành rồi. Thành lỗi lấy làm lạ hỏi. Lục trợt, khi tôi bước vào đây, thấy an ninh cũng không chặt chẽ lắm. Nếu cậu muốn chạy thì đâu có vấn đề gì. Không chặt chẽ với tôi, nhưng bây giờ tôi vẫn chưa thể đi được. Thạch lỗi trợn mất. Vậy là sao? Cậu định làm tôi phí mất một khoản tiền phúng viếng à? Tôi và lão ca cũng chẳng quen. Nếu không phải vì cứu cậu, tội gì tôi phải đến viếng lão? Viên Mộc giả vội vàng cười và bảo. Chuyện bây giờ có biến, tôi phải đi cùng bọn họ về nước mờ. Thạch lỗi biến sắc. Cậu điên rồi à? Vũng nước đục đó mà cũng dám lội vào. Nước mờ là nơi nào chứ? Mafia, xã hội đen hoành hành, các tổ chức tội phạm quốc tế nhiều như nấm. Một con cừu nhỏ như cậu sẽ bê người ta ăn đến cả xương cũng chẳng còn. Viện Mộc Giã lập tức buồn cười. Đâu có giật cân đến mức đó chứ? Anh nói cứ như tôi chưa từng đi nước mờ vậy. Thạch lỗi nghiêm mặt. Lần trước là do tôi bảo kê cho cậu. Lần này cậu dính đến người của thâm tiềm. Thì sao mà giống nhau được? Đừng nói là tôi không cảnh cáo cậu, nếu cậu chọc đến người của Thâm Tiềm, tôi không cứu được cậu đâu." Viên mục già híp mắt nhìn gã rồi hỏi, "Không ngờ thịch lỗi cũng có lúc sợ hãi à?" Ai ngờ hắn ta nghe xong liền vỗ vai cậu và nói, "Đây không phải là sợ, mà là không cần thiết. Cậu em, tôi khuyên cậu, hãy tự giải quyết cho tốt đi." Thạch lỗi nói xong bền đeo kính dâm lên Rồi rời đi mà không hề quay đầu lại Chỉ còn viên mẫu giã đứng một mình Trong nhà vệ sinh Thở dài bất đắc dĩ Đúng là trở mặt còn nhanh hơn cả lật sách Khi cậu trở lại lễ đường Phát hiện thạch lỗi đã rời đi Sớm hơn một bước Thực sự mà nói Thạch lỗi tuyệt đối là một người Theo chủ nghĩa ích kỷ Việc gã nhiều lần cứu viên mẫu giã Đã coi như vi phạm nguyên tắc sống của gã rồi Lần này viên mộc giã trực tiếp đối đầu với thâm tiềm. Không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai. Cho nên một người thông minh như thạch lỗi sẽ không để mình bị cuốn vào vũng nước đục này. Những vị khách đến sau đều đến cũng vội, mà đi cũng vội. Trên cơ bản đều là đi ngang qua sân khấu, thậm chí còn để người khác đến giữa đám tang thay mình. Những người này không có ai cố tình đến gây chuyện, nên bầu không khí cũng hài hòa hơn nhiều. Về phần Diệp Dĩ Nguy và Khánh Nhi, Bọn họ luôn đứng tại chỗ với vẻ mặt không hề thay đổi Nhưng điều khiến viên mục giả thấy hơi khó hiểu Là Diệp Dĩ Nguy thì không cần phải nói Vì anh ta chẳng có tình cảm nào khác Với lão cáo già Ngoài sự hận thù Nhưng Khánh Nhi thì lại khác Cô gái này Thật sự mất cha mà Cậu nhìn Khánh Nhi Nghĩ thầm chẳng lẽ cô gái này Biết lão cáo già già chết Nhưng cậu nhanh chóng xua tàn ý nghĩ đó Bởi vì viên mục giả cảm thấy Trạng thái của cô ta thật sự đau buồn, nhưng mất đi người cha mà không phải là đang giả vờ. Sau khi tang lễ kết thúc, Chu Tử Cường bắt đầu chuẩn bị cho việc quay về nước Mờ. Đám người bọn hộ, bao gồm cả Diệp Dĩ Nguy, đều không nhập cảnh qua con đường hợp pháp, vì vậy chỉ có thể dùng con đường bất hợp pháp. Vì thế, Chu Tử Cường bỏ tiền thuê một chiếc du thuyền ở cảng gần nhất, gác định lén trở về nước Mờ bằng đường biển. Viện Mộc Dã nghe xong nghĩ thầm trong lòng, Xem ra duyên phận giữa cậu với nước mờ Đều đến từ việc xâm nhập bất hợp pháp Còn về phần di thể của lão ca Bởi vì không có giấy chứng tử Nên không thể hỏa táng theo cách bình thường Ở nước S Dù sao đây là con người chứ không phải động vật Nên không ai dám tùy tiện đốt Cuối cùng chủ tử cường quyết định Tạm thời cất sắc lão ca trong tù đông Của khu nghỉ dưỡng Dù sao ở đây cũng có điều kiện để đông lệnh thi thể Đến lúc này Việc mục giả mới cảm giác được Chỗ đáng sợ của lão ca Ông ta lại xây một cái nơi cất giữ thi thể, ngay trong khu nghỉ dưỡng. Hơn nữa, nhìn vào quy mô của nó, đồng thời cất chứa mười mấy cái xác cũng không có vấn đề. Thật sự không biết trong đầu ông ta đang nghĩ cái gì mỗi ngày. Không biết có phải do bị kích thích quá nhiều trong khoảng thời gian này không? Viện mục giã cảm thấy Khánh Nhi đã thay đổi rất nhiều. Cô ta không còn là cô bé hay cười trước đây nữa mà đã trở nên lầm lì ít nói. khuôn mặt không có bất kỳ cảm xúc gì, cứ như là Diệp Dĩ Nguy số 2 vậy. Mặc dù thạch lỗi, nói rằng không muốn phát điên cùng với viên mục dã, nhưng sau khi gã và chiết rời khỏi khu nghỉ dưỡng, thì lại nói tình hình của cậu cho đám người đoàn phong. Đồng thời hai người đó cũng lên đường trở về nước mờ vào ngày hôm sau. Vì cứu viên mục dã, mấy người đoàn phong cũng dùng thân phận du khách đi đi đến nước mờ, sẵn sàng nội ứng ngoại hợp với đám người thạch lỗi. Viên mục Dã và những người khác lắc lư một đêm trên tàu, sau đó mới cập bến tại một cảng hẻo lánh ở nước mờ. Dày vò cả một đêm khiến tất cả đều kiệt sức. Sau mặt ba người Viên mục Dã tái nhợt, chồng thì có thể nôn ra bất cứ lúc nào. Nhìn ba người họ như muốn nôn, nhưng đến tận lúc xuống thuyền vẫn không nôn ra được. Còn về phần não náo thì rất không ổn. Con vật nhỏ này đã xây ngay từ lúc bắt đầu lên thuyền. Nó khó chịu đến mức không ăn được món sữa chua mà nó thích nhất Vậy mà ngay khi vừa xuống thuyền Nó đã ngay lập tức khôi phục bình thường Còn ba người viên mục dã Thì lại vô cùng khó chịu Một lúc lâu sau mà vẫn cứ uể oài Sau khi xuống thuyền chu Tử Cường không lập tức dẫn bọn họ Về trụ sở chính của thâm tiềm Dù sao tăng lễ trước đó là ở địa bàn của mình Nhưng bây giờ trở về nước mờ thì lại khác Vì vậy phải cẩn thận mỗi lúc mọi nơi